Trường 780 chạy tới Xuất Vân, Mỹ Đô Tòa cần an bài một số sự tình, cũng không quá lâu, ước chừng chỉ nửa canh giờ là đã đè mọi chuyện an bài một cách thỏa đáng, sau đó liền cùng tiêu viêm rời khỏi lãnh địa xa nhân tộc hướng tới biên giới đế quốc bày vút đi. khoảng cách từ đế đồ tới biên giới cũng không phải là ngắn, mặc dù lấy tốc độ bàn người tiêu viêm, nhưng cũng phải đến lúc trạng vạn tối mới tới nơi. Tại đỉnh một ngọn núi vùng biên giới, xuất đế quốc từ xa xa có ba đạo lưu quang lao đến, một lát sau liền hóa thành ba đạo thân ảnh hiện ra trên ngọn núi đó. Phía trước chính là xuất phân đế quốc, ngài nói, độc sư trong đế quốc này rất ngang ngược, cho nên khi hành động cần phải cẩn thận một chút. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn một căn cứ mơ hồ xuất hiện cuối tầm mắt, Tiêu nghiêng đầu nhắc nhở hai người mỹ đô toa. "Ân Hai người kẽ gật đầu Mỹ đồ tòa thoáng nhìn tự nhiên bên cạnh Trần trừ một lúc nói Người xác định mang theo tự nhiên sao Lên nhớ chuyến đi xuất vân đế quốc Lần này không phải là đi du ngoạn Đột nhiên nghe được lời này Mỹ đồ tòa khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên Nhất thời quính lên Làng không cam tâm một mình Tại sao á đế quốc chờ đợi mọi người Như vậy thật là nhàm chán ha hà, hà yên tâm đi Đừng xem thường cô gái nhỏ này Nàng hiện tại dù đã là cường giả đấu hoàng, ngoài ra có lực lượng khủng bố kia của nàng, cho dù là cường giả đấu hoàng địch cấp bình thường cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa, tại những giây phút sinh tử, chỉ sợ chiêu số bạo mệnh của nàng có mạnh hơn so với chúng ta." Từ Viêm Sở đầu tự nhiên cười nói. Nghe vậy Mỹ Đô Tà cũng nhớ lại ban đầu tại Vân Nam Sơn, Từ Nhiên chỉ bằng thực lực đấu vương, trực tiếp đỡ một kích của Vũ Hộng Pháp. Kể từ đây, nàng không nói gì thêm nữa, hướng phía Từ Nhiên mỉm cười. Một khi đã vậy thì cùng nhau đi thôi Bất quá phải nói trước với người Lần này tuyệt đối không được nghị ngợ Không nên đụng vào bất cứ vật gì không nên đụng Bởi vì cường giả xuất vân đế quốc Phần lớn mang trên người Một chút độc dược hạ lưu Thấy Mỹ đột Tòa tán thành chuyện này Tự nhiên vội vàng gật đầu ha, ha. Một khi đã như vậy liền đi thôi Tổng bộ động Tông Nằm tại một cái thành thị trong xuất vân đế quốc Nơi này cách đó Vẫn còn một khoảng cách xa Tiêu viêm cười cười nói. Ân, Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, nắm lấy tự nhiên, thân thể hai người nhanh chóng lăng không, lợi dụng bóng đêm che chắn. Nhắm hướng xuất vần đế quốc cấp tốc bay vút đi, mà phía sau bọn họ tiêu viêm cùng hướng phía trước mà đi. Lãnh thổ xuất vần đế quốc cũng không kém hơn so với gia mã đế quốc, thậm chí về nhiều phương diện, mà nói thì muốn mở mang hơn cả gia mã đế quốc. Bất quả nếu so sánh với Gia Mã Đế Quốc, thì xuất vần đế quốc không nghi ngờ là hỗn loạn hơn rất nhiều. Độc sư các chức nghiệp này tại Gia Mã Đế Quốc, cơ hồ bị mọi người khinh bỉ thì tại xuất vần đế quốc lại là phát triển phi thường tốt. Ở bên trong mỗi tòa thành thị, cơ hồ tùy ý có thể thấy một ít độc sư thân mặc bảo phục. Đặc biệt, có một việc tại xuất vần đế quốc mà ít khi thấy được tại Gia Mã Đế Quốc đó là việc buôn bán độc vật. Ở mỗi một tòa thành thị, bên trong đế quốc này, Đều có một ít cửa hàng chuyên bán ra đồ độc vật Chỉ cần là thứ gì liên quan tới độc đều có thể mua được Tại chỗ này, độc tính càng mạnh giá càng càng đắt đỏ Tại xuất vần đế quốc, một loại đấu khí được nhiều người dùng Hơn vô số lần, các loại thuộc tính đấu khí Khác, người xuất vần đế quốc gọi là độc đấu khí Độc đấu khí chia thành nhiều chi nhánh Bất quá giống nhau đều ẩn trước kịch độc Đương nhiên, độc tính dị thường của các loại độc này không phải là độc tính tự nhiên, mà do kết quả của sự biến dị nhân tạo. Người bình thường trước khi trở thành một gã đấu sư, cần đem thân thể ngâm trong nước có chứa một ít độc, sau đó trong quá trình tu luyện, theo quãng thời gian chậm rãi xâm thể độc tính, cuối cùng cùng với đấu khí trong cơ thể xa hỏa. Sau thời gian chờ đợi lâu dài, đấu khí nguyên bản bình thường biến thành độc đấu khí với hiệu quả hoàn toàn khác. Cùng so sánh với đấu khí bình thường thì độc đấu khí có chút ưu thế, nhờ lực sát thương. Tuy nhiên, độc dù sao vẫn là độc, thứ này chẳng phân biệt địch ta. Theo sự tăng lên quá trình tu luyện, thân thể cũng sẽ dần bị độc tính ăn mòn, trở nên ngày càng suy yếu, trừ khi có thể tấn thành cường giả cấp đấu vương. Nếu không tu luyện độc đấu khí, tuổi thọ so với người bình thường thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi bên trong thân thể có chứa nhiều loại độc mang tính, Độc dừa cực mạnh sẽ làm xuất hiện lệch lạc trong tính cách. Chính điều này khiến cho xuất vân đế quốc có chút hỗn loạn. Việc luận bà đánh nhau sinh tử so với gia mà đế quốc không thể nghi ngờ là diễn ra thường xuyên hơn rất nhiều. Hơn nữa vì nguyên nhân. Độc tính trong cơ thể làm ảnh hưởng tâm lý người tu luyện tại xuất vân đế quốc càng là muốn điên cuồng hơn. Bởi vì ai cũng biết nếu không đạt tới cường giả đấu vương, như vậy chính mình tu luyện độc đấu khí sớm hay muộn cũng sẽ bị cắn lút cái mệnh này có loạn áp bức từ vong này đến không khí tu luyện tại Thuật Vân Đế Quốc, xác thực có chút điên cuồng, mà cũng chính bởi vì vậy thế, cường giả ẩn tàng trong dân gian Thuật Vân Đế Quốc có lẽ so với giã đế quốc nhiều hơn không ít, các cường giả lại bình thường rất ít khi sa nhập thế lực lớn mà đều tự cố gắng liều mạng tu luyện nhằm trông mong tự mình có thể thoát ly khỏi cái thứ độc tính ăn mòn trong cơ thể. Tổng thể mà nói, quốc gia này so với giã đế quốc càng tiềm hỗn loạn và nguy hiểm hơn. Đương nhiên trình độ hỗn loạn này, nếu so với không có pháp luật hác giác vực, có vẻ yếu hơn không ít, bởi vì dù sao lơi này cũng có hoàng thất của xuất vân. Cho đến độc tông khổng lồ thống trị, tự nhiên bà người mất thời gian gần 4 ngày, trải qua đường xá xa, xa xôi đến vị trí trung tâm xuất vân đế quốc. Trên đường đi đối với sự hỗn loạn xuất vân đế quốc, bà người có chút lý giải, đặc biệt khi chứng kiến một vài vụ ẩu đả, nhìn khói độc tán loạn khắp xung quanh. Trong lòng đối với cái sự nguy hiểm của đế quốc này Để cao không ít mà sau khi có lý giải này trong lòng tiêu viêm lại tiếp tục đối với những việc của tiểu Y Tiên sợ hãi một phen có thể tại vùng đất hỗn loạn này kiến tạo một thế lực to lớn như vậy gần như là khống chế 1/3 đế quốc. Trong quá trình này chỉ sợ là chạm giá bằng vô số huyết tinh tại xuất văn đế quốc nếu chỉ bằng những thủ đoạn ôn hòa bình thường khó có thể đem cường giả tính cách cực đoan kia tu phục. Chỉ có thủ đạo máu tanh mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Tiểu viêm có thể tưởng tượng bằng vào thân phận lưỡi lưu của tiểu y tiên, có thể đem độc tông mở rộng đến mức này, không biết dưới chân đất trải qua bao nhiêu xương khô. Tổng bộ độc tông Tọa lạc tại trung tâm xuất phần đế quốc. Ở nơi đó có một tòa thành thị tên là Thiên Độc Thành. Và tòa thành thị này phép tắc bên trọng đều do độc tông, điều khiển trong tay thậm chí có thể nói, tòa thành thị này là một nơi độc tông thống trị, ở nơi này cho dù là hoàng thất xuất vân đế quốc cũng không có chút quyền lực. Thiền độc thành, cái này mọi độc sư xuất vân đế quốc tôn sùng thành thánh địa trong lòng, bởi vì từng có một ít đại thế lực cực mạnh của xuất vân đế quốc đều đem tổng bộ thiết lập nơi đây, tiếp nhận sự tôn sùng của các độc sư từ bốn phương tám hướng. Thiền độc tông tại xuất vân đế quốc thành danh cực lớn. Bởi vậy, ba người tiêu viêm sau khi tùy ý nghe ngóng, liền biết được phương vị cụ thể. Với tốc độ của bọn họ, họ tổn thời gian đức chừng một ngày, liền tới thành thị được tôn sùng là thánh thành này. Tại một chỗ trên ngọn núi bên ngoài thiên độc thành, ba người tiêu viêm dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đều thở dài nhẹ nhõm. Giờ phút này trang phục ba người có chút thay đổi, Mỹ Đồ Tòa trực tiếp đội trên đầu một cái áo tròa trên suốt đoạn đường vì bởi dung mạo xinh đẹp của nàng đưa tới không ít phiền toái, mà đối với mấy cái tên giàu hoa trong lòng quốc chính, Mỹ Đô ta tự nhiên ra tay không chút lưu tình, nhưng dù vậy thì mấy tên rồi bỏ đắng khét, vẫn không dứt lối liền. Tới cuối cùng, mặc dù lấy trình độ tàn nhẫn của nàng cũng không biết làm sao đành phải dùng áo khoác đem dung mạo che lấy, từ đó trở đi quãng đường trở nên thuận lợi hơn nhiều. Không nghĩ tới tòa thành thị khổng lồ như vậy, thế nhưng tất cả điều độc tông nằm trong tay Xem ra, địa vị độc tông tại suốt vần đế quốc so với viêm mình tại gia mạng đế quốc phải cao hơn rất nhiều. Nhìn thành thị tóc lớn phía dưới, tiêu viêm tấm tắc tán thưởng. Đấy là do thủ đoạn của người không đủ tàn nhẫn như nàng. Nếu người quyết tâm đem những người của Hoàng Thất giết sạch một lượt, viết tại các thế lực. Còn lại thì gia mã đế quốc hoàn toàn là thiên hạ của viêm Minh Hơn nữa, cho dù người làm như thế, cũng không ai dám có chút dị nghị. mấy Đồ Tòa thạt nhiên nói. Nghe thế thế, tiêu viêm chỉ, cười khổ, quả thật việc này hắn làm không được. Có cần vào thành không? Mấy đồ tòa không tiếp tục nói thêm vấn đề này mà tùy tiện hỏi. Không cần, tiêu viêm lắc đầu cười, trở tay vừa động một viếng ngọc xám xuất hiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng, đem nó liết thành mặt vấn. Làm xong chuyện này, tiêu viêm vỗ vỗ tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên ngọn núi. mỉm cười nói, kế tiếp chỉ cần chờ, làng hạt rất nhanh sẽ tới hy vọng không phải là một đống cường giả độc tông, vị đô ta môi nói, nghe được lời của nàng, tuy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nàng đối với tiểu y tiên vẫn có chút khúc mắc không nhỏ, bất quá đối thoại sự tình này, hắn không biết làm thế nào, có lẽ ngày sau khi hai người cùng nhau ở lâu chắc chắn có một chút khá hơn. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua xung quanh Thiên Độc Thành, thở dài một hơi, nắm tay dần dần nắm chặt. Các con người đen chuyển đến hàng màng lói lên, xa hỏa hỗn điện, cứ chờ đó. Trường 781, Vạn Hạt Môn Đến khi ba người tiếp vi chậm rãi đợi được khoảng nửa giờ, đột nhiên một đảo hắc ảnh mơ hồ hiện ra ngay trong tầm mắt. Chỉ là vài cái nhếm mắt liền hiện giờ không chung, phía trên ngọn núi như lành lướt đến tự nhiên làm hất dẫn sự chú ý của ba người Tiêu Viêm. Ba người lập tức âm thầm đề phòng, đợi đến khi Hắc Ảnh hiện ra giữa không trung hơn lộ ra mái tóc dài màu trắng thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật có lỗi, vừa rồi mới là xử lý chút sự tình trong tông cho nên tới trễ." eo thòn khẽ chuyện tới tiên chậm rãi hạ xuống, hướng phía Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong khi nói chuyện ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua người tự nhiên và mỹ đô tòa ở phía sau thấy mỹ đô tòa với áo choàng trên đầu nàng không khỏi lãnh đạm nói: Cũng không phải chưa thấy qua nam gì mà phải mặc cả áo choàng, chẳng lẽ người nghĩ rằng như vậy ta không nhận ra. Nghe được lời này của tiểu Y Tiên, tiểu Viêm thật không biết làm sao. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, quả nhiên khi tiểu Y Tiên nói xong, chiếc áo choàng trên đầu mỹ đô tòa hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo kình phong sắc bén hung hăng hướng tiểu viêm, tiểu Y Tiên vọt tới. Bộc Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đang lao đến một cách dữ dội, tiểu Y Tiên thân hình không chút nhúc nhích, còng ngón tay búng ra luồng kình phong, cùng với áo choàng hung hăng va và chạm vào nhau nhất thời lộ tung. Nếu thực sự muốn che dấu hành tung bằng ngươi có thể tìm ra bọn Vương sao? Sau khi áo choàng bị bắn đi, bí đồ tọa với dung nhàn, diễm cũng đã hiện lộ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn tiểu Y Tiên giễu cợt nói, tại xuất đế quốc này, không có người nào là ta tìm không được. Tiểu y tiên không chút nhượng bộ cười lạnh. Đủ rồi, nếu im lặng đi, ta tìm các người tới đây không phải để các người cãi nhau. Thấy hai người vừa gặp đã lợt, tức sinh ra đối với nhau. Nữa. Chuyện, tiểu viêm chợt cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tức giận quát Tại sao khi tiêu viêm giận dữ quát lên, hai người lại lạnh lẽo liếc nhau một cái rồi lùi sang hai bên. Tiểu y tiên, người có biết tin tức gì về người của hôn điện. Thấy hai người đã im lặng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhè nhõm, mở miệng nói việc trọng yếu nhất. "Ờ, sau khi ta trở lại xuất vân đế quốc, người hồn điện có trở lại gặp ta một lần, bất quá lần này hắn tựa đối với ta không bắt được người có chút phẫn nộ. Sau khi cái vã vải câu liên rơi đi, tốn cả nhiều tâm tư dần dần ta phát hiện hành tung của hắn." Tiêu Viêm gật gật đầu chậm rãi nói. "Thực lực ra sao?" Trong mắt Tiêu Viêm ra tia sáng trầm giọng hỏi so với ta không tấp hơn nếu không mà nói hắn không dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo tiểu ý tiên chậm ngâm nói ánh mắt trợt liếc mỹ đồ toà một cái nói nếu như ba người chúng ta liên thủ có lẽ có thể lưu lại hắn tiểu viêm gật đầu trong đôi bắt hiện lên chút kích động so sánh tình huống lúc trước hắn cùng với dược lão phải chạy trốn tránh né khắp lời với tình huống hiện tại hắn đã có thể bắt đầu chủ động tìm kiếm thu thập tình báo về người hồn điện sự tranh lệch này quả thực là khác biệt một trời một vực. Mà điều này cũng đủ để chứng minh cho sự tiến bộ của Tiêu Viêm trong vài năm nay. Có lẽ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, ngày sau hắn thực sự có đủ tư cách để chính diện chống đỡ hồn điện. Ba người chúng ta đối phó với cường giả hồn điện kia không phải vấn đề quá lớn, bất quá trong việc này có chút khó giải quyết, đó là tên gia hỏa hồn điện này cùng một phương thế lực có chút liên quan, nếu chúng ta thực sự động thủ, chỉ sợ sẽ cùng với cái thế, thế lực này xảy ra xung đột tội tiên không trần trừ chậm rãi nói không phải nói là các thế lực độc sư ở xuất vân đế quốc căn bản là bị độc tông thanh trừ hết rồi sao nghe vậy tiêu viêm ngật giả nói đích xác là đã thanh trừ không ít bất quá có cái thế lực tên nào bạn hạp môn này là ngoại lệ bên trong tông môn này có một lão gia họa rất nhiều năm trước tại xuất vân đế quốc có thanh sanh cực lớn tuy rằng hiện giờ hắn ít khi xuất hiện Nhưng hắn sắc thực còn sống Việc lần trước Dự định thành trừ vạn hạt môn Đã làm kinh động đến lão già Hoặc đang bế quan nó cái ta cùng với lão già thủ qua Một lần đích thực có phiền toái Tiểu y tiên với thạc sĩ nói Hơn nữa, phía dưới vạn hạt môn Cũng có rất nhiều cường giả Mặc dù bình thường vẫn điên loạn Không có nhúng tay vào việc gì của đế quốc Nhưng tại xuất vân đế quốc xác thực là có được ủng hộ không nhỏ Hàn quang trong mắt tiểu y tiên hơi lé ra, hiện nhiên đối vấn đề hạt môn, nàng cũng có chút kiêng kỵ Ngày tới đây sắc mặt tiêu viêm dần tối lại, nếu là như thế, muốn bắt được ra hỏa hồn điện kia chẳng lẽ phải khai chiến cùng vạn hạt môn. Nhưng hiện giờ tại xuất vân đế quốc, không có sự dỡ trợ suốt của viêm mình, thực sự động thủ cực kỳ khó giải quyết. Nếu làng có thể bảo người tới, tự nhiên đã có tính toán. Người không ngại thì có thể nghe một chút ý tứ của làng. Thấy sắc mặt tiêu viêm, Mỹ Đô Toa nhạt nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, tiêu viêm ngật người, liền đem hướng về ánh tiểu y tiên. Ánh mắt liếc qua Mỹ Đô Toa một cái, tiểu y tiên gãy gật đầu chầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian gần đây, giữa vạn hạt môn và độc tông không ngừng xảy ra xung đột. Trước đó không lâu chúng ta bắt được một gã. Một nhân vạn hạt môn, từ đó chúng ta biết được, cổ thế lực luôn tỏ ra trầm lặng này, Có vẻ muốn ra tay với độc tông ta Theo tài dữ liệu trong lịch truyện này Chỉ sợ do đắm Hồn điện kia cố tình kích động Nếu không mà nói lấy tính tình Nó ra họa hạt sơn mà nói Cũng không làm loại sự tình này Sau khi biết được tin tức trải qua Trao đổi cùng tông Chúng ta quyết định phải tiền phát chế nhân Tại lúc bạn hạt môn chưa bắt đầu động thủ Trực tiếp đem bọn họ thanh trừ Trong cái mắt tiểu y tiên lé lên Một chút quang mang hung ác Ánh mắt liếc về tiêu viêm nói Nếu là trước đây dù có liều Phát động tấn công khó có thể đem vạn hạt môn nhỏ bộ Nhưng lần này sau khi các người đến Có lẽ phần thắng tăng lên nhiều Nguyên lai like, tìm người đến là làm lắm đóng Mỹ đầu tòa với miệng nhét lên cười lại nói Mỹ đầu tòa người không lên quá phận Đừng tưởng rằng bộ tông sợ ngươi Ngày được lời của Mỹ đầu tòa xác phạt tiểu y tiên nhất thời Đành lại tức giận nói Nếu như người nghĩ rằng tìm ngươi tới làm lắm đấm cho độc tông ta, hiện tại người có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản." Hai mắt mỹ đô ta híp lại, vừa muốn nói nhưng nhìn tổng quan khuôn mặt kia viêm dần dần hiện lên chút tức giận, chỉ đỉnh, chỉ lút cơn giận xuống nói, "Hy vọng bổn vương suy đoán lung tung. Nếu cứ ậm ĩ tiếp, ta liền tự mình đi tìm gia hỏa hồn điện kia, các ngươi muốn làm gì thì làm." Tiêu Viêm chừng mắt như nguyên nải tách âm không giận dữ mà bình thản nói, Nhưng mà chính là cái lời, lời bình thẳng này Làm cho mỹ đô toa cùng theo ý tiên vội vàng ngập miệng vạn Các làng có thể cảm nhận được Sự không kiên nhẫn cùng lửa giận trong lòng tư viêm Một bên tự nhiên nhìn thấy hai người bị tiêu viêm chấn nhấp Nhất thời hắc hắc lỡ lụ cười trên lỗi đau người khác Nếu vạn hạp tông là mục tiêu độc tông Thì mục tiêu của ta là người hồn điện phía sau vạn hạp môn Như vậy chúng ta tự nhiên có thể hợp tác Sau khi hai người chấn nhấp Cảnh mắt tiểu viêm chuyển sang tiểu uy tiên trầm giọng nói. Yên tâm, trong lòng ta không có là vì người muốn tìm, ta làm lắm đấm mới đem ta từ Gia Mã Đế Quốc tới. Ta đây không tin người, thì người cũng không tới. Nhìn thấy tiểu y tiên bộ ráng ngập ngừng muốn nói, tiểu viêm vất vất tay. nghe vậy, tiểu uy tiên thở vào nhẹ ngóng nhẹ giọng nói. Một khi đã vậy, chúng ta liền động thủ vào ngày mai. Bên trong độc tông vì chuyện này cũng đã chuẩn bị thời gian rất lâu, tùy thời có thể hành động. Vân, từ vì một cái gật đầu chậm ngâm nói Lão ra họa vạn hạt môn kia Thực lực xa sao Ước trừng làm tinh đấu tông Một thân độc công cực kỳ hoan động Năm đó được coi như là hung tinh Hiện hách một thời của xuất vân đế quốc Chẳng qua mấy năm gần đây Luôn luôn bế quan tu luyện Sau đó dần im hơi lạnh tiếng Nhưng mà những người thế hệ trước Vẫn có thể nhớ kỹ lão già tàn nhẫn này Trong mắt tiểu y tiên nộn ra vẹt ngương trọng Hiện nhìn đối với lão xa họa này Làm rất kiên kỵ là hóa sang họa kia hẳn được gọi là hạt thất nham phải không? Một bên đối bắt mỹ đồ tòa nói lên một chút đột nhiên nói, ngươi biết hắn, nghe vậy tiểu y Tiên cùng Tiêu Viêm ngẩn ra, năm năm đó đã xa thuộc qua, thời điểm đó ta mới trở thành tộc trưởng, còn hắn là cương giả danh của xuất văn đế quốc, lúc ấy có giao tụ một lần, khi đó hắn vẫn chỉ là một gã cường giả đấu hoàng mà thôi, không nghĩ tới sau nhiều năm, hắn cùng những không chết còn tiến vào đấu tông, mỹ đồ tòa chậm rãi nói, Đúng rồi, năm đó Hải Bà Đồng cũng đã cùng hắn giao thủ, bất quả cuối cùng là thất bại Gia hình thiên của Gia Mã Đế Quốc cũng từng cùng hắn giao thủ nhiều lần. Điều là chiếm chút Thượng phong, bất quá đáng tiếc, hiện tại Hạt Tất Nham trở thành đấu tông, còn hắn vẫn quanh quẩn ở đấu hoàng đỉnh. Nếu như hắn biết được tin này, chỉ sợ sẽ là nòng. Nhưng tổng thể mà nói, năm đó khi xảy ra tranh chấp các cường giả Gia Mã Đế Quốc và xuất vân, tên Hạt Tất Nham này xem như là có danh tiếng lớn, áp đạo không ít cường giả Gia Mã Đ Ngay được sự tình năm đó từ miệng Mỹ Đô Tòa, tiêu viêm không khỏi kinh dị, không nghĩ tới gia họa hạt tức nhằm kia lại là đối thủ cũ của trưởng lão viêm minh. Vạn hạt môn, hạt chỉ có một lão gia họa lệch cực mạnh, chỉ cần đem hắn thu phục xong, còn kể ra mấy cái môn chủ cùng vài vị trưởng lão vạn hạt môn, đều dễ dàng giải quyết, chỉ cần giao mấy cái tên cường dạ bên độc tông của ta là được. Tiểu ít biên khách gật đầu, trần trầm ngâm nói. Nếu tính cả cường giả hồn điện kia Mà nói thì vạn hạt bồn Nên có hai cường giả đấu tông Các cùng nàng hẳn ứng phó được huống chi còn có chưa lật con bài Là tiêu viêm người Có thể đánh chết hoặc vị thường Cường giả đấu tông Lần giáo thủ này phần thấn chúng ta không nhỏ Như vậy tiêu viêm gật đầu cười Một khi đã vậy Ngày mai liền xuất phát Cũng để cho ta nhìn xem Người mà năm đó có thể đem cường giả Ra mạng đế quốc áp chế mạnh mẽ cỡ nào Đương nhiên còn có tên hồn điện kia Hắn là mục đích tối trọng yếu của ta lần này. Nói đến câu này thì sắc mặt tiêu viêm đã có một chút hoảng sợ. Trường 782 Ngô Nhài Độc Tông đối với từng cử động của Phạm Hạt Môn rõ ràng đã có sự chuẩn bị. bởi vậy, vậy vào ngày thứ hai, sau khi ba người tiêu viêm tới thiên Độc Thành Cổ máy khổng lồ độc tông này nên chuyển động Một cách nhanh chóng Vô số người được phái đi Sau đó lấy các hình sáng khác nhau Âm thầm hội tụ tại chung quanh thiên hạt sơn mạch Của vạn hạt môn Vẹn vẹn chỉ 3 ngày đã phong tỏa toàn bộ sơn mạch Đương nhiên mặc dù hành động quy mô lớn Của độc tông có thể giấu được Một ít người nhưng không thể gạt được Tay mắt ngầm vạn hạt môn Cho nên khi người độc tông vừa xuất hiện Tại xung quanh thiên hạt mạch Thì những người vạn hạt môn liền hiện ra Vì thế hai phe thế lực đối địch rốt cuộc bước vào tình trạng kịch liệt nhất, cơ hồ mỗi ngày bên trong thiên hà Sơn Mạch, các loại trận giết đều xảy ra không dưới 100 lần. Nhân mã Song Phương dưới loại xung đột này đều chịu tổn thương, mới đầu còn tốt, chỉ là một ít người từng dưới ngỗ nhìn gặp nhau ra tay động thủ chém giết. Nhưng càng về sau khi cường giả Độc Tông chạy tới, cường giả Song Phương bắt đầu giao thủ với nhau, trong lúc nhất thời bên trong thiên hà Sơn Mạch vốn có chút im lặng liền lâm vào một cảnh náo nhiệt trước đây chưa từng có. Mà theo quá trình xung đột giữa song phương càng trở nên gay gắt, Tiểu Y Tiên cùng mang theo cường giả đứng đầu trong tông tới doanh địa độc tông đóng quân tại thiên hạt sơn mạch. Doanh địa độc tông lựa chọn không xa tổng bộ của phạn hạt môn, giữa hai cái bên cách nhau một cái hẻ núi sâu không đáy, che giấu vô số độc hạt màu sắc rực rỡ. Giữa khe núi, khói độc từ từ bốc lên lộ ra mùi máu tanh. Doanh địa phòng tù cực kỳ xâm nghiêm, cho dù trên không trùng cũng có vô số tài mắt giám sát nếu trên đường ba người tiêu viêm không đi theo tiểu ít tiên thì sợ cho dù lấy thực lực ba người bọn họ khó mà thuận lợi đi vào bên trong như vậy hiện giờ ba người tiêu viêm ngoại trừ tự nhiên tỷ dung mạo tiêu viêm và Mỹ đô toa đều có một ít thay đổi rủ sao lần đại chiến lúc trước hai người để làm ấn tượng khá sâu sắc với một ít cường giả độc tông Nếu trực tiếp để lại dung mạo, thực sự đi gặp bọn họ, sợ rằng dước đến một ít phiền toái không cần thiết. Mà loại thay đổi dung mạo này, tại xuất phần đế quốc không thiếu. Độc sư vẫn luôn thích ẩn giấu dung mạo. Có một loại đạo cụ làm từ gia huyễn thú có thể thay đổi dung mạo một chút. Đương nhiên chỉ cần gỡ thứ này xuống, dung mạo tự nhiên khôi phục bình thường. Bất quá, loại gia huyễn thú này, chia cấp bậc cao thấp, Khi chế tạo bằng lĩnh hiệu quả thật khác nhau, phân biệt rất lớn. Với địa vị tiểu y tiên tại suốt vân đế quốc, trang bị cho hai người dĩ nhiên là ra huyễn Tú cao cấp nhất. Như vậy, hẳn ít người nhận ra họ. Một đường xuyên qua, điểm doanh phòng ngự xâm nghiêm. Cuối cùng, ba người tiêu điểm đi theo tiểu y tiên, dừng tại trước doanh trướng thật lớn. Ở khu vực trung tâm, giờ phút này, chỗ doanh trướng có không ít cường giả độc tông vây quanh. hiển nhiên nhận được tin tiểu y tiên tới. Song phường gặp mặt hơi có chút khó coi, Tiểu y Tiên tất tài, thẳng như nói, vào trướng rồi nói, đem tình hình gần đây kể chi tiết cho ta. Tông chủ mấy vị này là Một lão giả đứng đầu, lão, vị trí ánh mắt đột nhiên đớt qua ba người, tiêu viêm và Tiểu y Tiên câu mày hỏi. Vị lão giả này rõ ràng, cáo địa vị không thấp trong độc tông, một thần bảo phục màu lục nhạt. Tùy khiến cho nhiều người khác chú ý nhất là một hình con rết màu đen trên khuôn mặt phối hợp với sự rung động các nếp nhăn khuôn mặt, con rết trở nên thật sống động, chậm rã nhúc nhích làm cho người khác cảm thấy khí âm hàn vào mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua vài lần trên người này, nhìn con rết màu đen trên khuôn mặt thì trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện trong Độc Tông Tiểu Y Tiên nói đến trên đường. Độc Tông tuy rằng phát triển nhanh nhưng không phải bền chắc như tưởng tượng của Tiêu Viêm trong đó lẫn lợn nhiều phép phái mà vị lão giả có mặt hình con giết này là ngô nhai thực lực là đấu hoàng đỉnh làm đó vốn là thủ lĩnh của ngô thiên phủ tại suất vân đế quốc cuối cùng chủ động khuất phục trong cuộc khuất trường rộng lớn của độc tông sau này trở lão thành trưởng lão quyền chức cao trọng trong tông ngày thường cũng mượn sức không ít cường giả trong tông dù là mệnh lệnh tiểu ít tiên hắn cũng có thể có ý kiến lúc trước việc suất vân đế quốc lùi binh trong tổng môn người phản bối dữ nhất chi là lão gia họa này nghe thấy câu hỏi của ngô nhai một ít cường giả độc tông đem ánh mắt hướng về ba người tiêu viêm ánh mắt dừng lại nhiều nhất trên người tự nhiên đối với một tiểu cô lương như hoa như ngọc thế nhưng lại tới một hung hiểm như nơi này thì bọn họ cảm hồ thấy có chút khó tin bọn họ đều là bằng hữu ta mời tới thế nào ngô trưởng lão có ý kiến sao tựa hồ sớm đoán được ngô nhai có câu hỏi như vậy Ánh mắt Tiểu Ý Tiên ngay cả ngước lên cũng không, thạc nhiên nói. Hắc hắc, lão phù tất nhiên không có ý kiến. Bất quá đại chiến lần này, vạn hạt môn quan hệ tín danh vọng và địa vị độc tông chúng ta tại xuất vần đế quốc sau này tự nhiên cần phải cẩn thận hơn nhiều. Cho lên tông chủ nếu muốn tỉnh ngoại nhân hỗ trợ cũng nên cẩn thận một chút. Nghe được lời Tiểu Ý Tiên trong mắt ngồi nhà hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ánh mắt trượt đảo qua ba người tiêu viêm. Phát hiện ba người tiêu biệm thực lực chỉ là đố hoàng thì liếp nhăn khuôn mặt hơi có chút sun lên. Đương nhiên lấy thực lực của hắn tự nhiên không nhìn rõ lông sâu của Mỹ Đô Toa. Bởi vậy dưới áp lực, khí tức, dạ mạo đến cho rằng làng là một đố hoàng. Bất quá tông chủ, lần đại chiến này có thêm ba cái đố hoàng cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Có hiệu quả hay không, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Ngô trưởng lão hôm nay người tự hồ có rất nhiều ý kiến A Nhìn thấy lão ra họa lại 3 lần bốn lượt lên tiếng Sắc mặt tiểu y tiên Cũng lạnh nhạt hơn nói À tổng chủ cứ nói thế Và cũng chỉ là vì độc tông suy nghĩ mà thôi Dù sao lần đại chiến này Đối với chúng ta quá trọng yếu Nhìn sắc mặt của tiểu y tiên Hồi nhanh cũng cười cười Đối với người trước mặt Trong lòng của hắn Vẫn là vài phần cố kỵ tự nhiên không dám quá bận Hắn cũng Thật vần hiểu rõ Nếu không phải hiện tại hắn thanh vọng Không thấp trong tông chỉ sợ đã bị tiểu y tiên thanh trừ Người ta mở đến tất nhiên là ta yên tâm tiểu ý tiên khai nhúu mảnh chợt v tay không tiếp tục để ý đến nắn trực tiếp hướng vào trong chướng bước vào. Mấy cái cường giả độc tông bên cạnh cửa thấy thế vội vàng nhường đương tiểu viêm ba người theo sát sao vào khi là đi Nga qua Ng ngôi ánh mắt tiêu viêm bí mật liế qua lão ra họa này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn lời của tiểu y tiên, thêm qua. Quả thật thế lực của hắn tại trong độc tông có phần lớn mạnh. Cẩn nhắc nhở Tiểu Viêm nên cẩn thận lão gia hỏa này một chút, độc tông tuy mạnh nhưng bên trong thì không ổn. Lão gia hỏa này có lẽ là điểm bất ổn lớn nhất. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Tiểu Viêm cũng đi vào trong bóng rộng lớn. Ở bên ngoài chướng bồng, cô nhìn bóng lưng Tiểu Viêm ba người hiếp mắt cười, đợi đến khi bọn họ đi vào trong mắt Lẽ nên một tia âm trầm Nhìn trong biến mất không thấy gì Ngở đầu cùng đám cường giả độc tông Đang đạp tiếu bên cạnh Đi vào trong chướng bồng Trong chướng bồng mọi người tìm một chỗ ngồi Ba người tiêu viêm tùy ý ngồi bên cạnh tiểu y tiên Phía dưới đều là cường giả độc tông Tình hình thiên hạt sơn mạch bây giờ thế nào Sau khi ngồi xuống tiểu y tiên không nói lời thừa Đi thẳng vấn đề trầm giọng hỏi Người của vạn hạt môn cùng độc tông Sau mấy ngày này dây dưa đã bắt đầu co về phòng tuyến, hiện giờ người chuyên môn cơ hộ đại bộ vật đều đã gom lại trên vạn hạt sơn mà trong khoảng thời gian giang phong này tổn thất không ít người, thậm chí trong một lần liều lĩnh truy kích đã tổn thất hai cái cường giả đấu vương. Ánh mắt Ngô Nha nhìn quanh một vòng, ho khan một tiếng chợt dẫn đầu nói: "Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chợt cau mày, chỉnh thể thực lực độc tông so với vạn hạt môn mạnh hơn không ít, thế nào lại tổn thất thảm trọng hơn so với đối phương?" tông chủ, theo tàu quan sát trong khoảng thời gian này, tựa hồ mỗi lần độc tông chúng ta. Hơi có hành động lớn một chút, đối phương dường như biết rõ tình hình, đem tình nghệ của vạn hạt môn rút hết khỏi lời ta với quét, chỉ lại một ít nhân viên dầu dìa tầng chót, hơn nữa phòng tuyến của độc tông ta chỉ cần nơi nào có biểu hiện bạc nhược lập tức gặp phải sự tập kích của đại bộ phận quân đối phương tạo cho ta những tổ thất không nhỏ Hồ nhài sắc mặt có chút khó coi Trầm sọng nói Theo lão Phu đoán Chỉ sợ trong độc tông có lội gián của bạn Hạt Môn Lời này vừa nói ra Bên trong đại chướng nhất thời ôn ao Tất cả các cường sản độc tông Đều quét mắt xung quanh Ánh mắt nhìn sang đồng bạn Cũng ẩn chứa một tia cảnh sát Nhìn đại chướng có chút hỗn loạn Trong mắt tiểu y tiên hiện lên hàn quang Nếu như trong độc tông thực sự có lội gián Như vậy Nhất cử nhất đồng bọn họ Chẳng lẽ đều bại lộ trong mắt đối phương sao tiểu viêm ngồi một bên trầm tĩnh qua sát biến cố trong chướng bất quả ánh mắt rừng lại lấ nhất trên người ngô nhai người đầu tiên nói ra việc trong tông có nội gián hắn ngày hôm nay cũng không còn là một mauu đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu một ít não ra họa xảo quyền hắn đồng dạng cũng đã xem qua Xem ra tiểu ít tiên làm tông chủ động tông thật sự không thoải mái a.